hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 779, khiêu khích. 779, khiêu khích. V, sơ cảm ơn thông thiên giáo chủ vé tháng duy trì. Không, chân tư đạo mấy vị trưởng lão đều là trong lòng phát run. Cừu tỏ, trợn mắt chừng chừng. Đây chính là bọn họ chân tư đạo mạnh mẽ vô thượng thiên kiêu a. Tại sao có thể vẫn lạc ở chỗ này? Một vị trưởng lão thân hình vừa động. Trực tiếp chính là trắng đế nhất trước người. Chí bảo tùy theo toàn lực đánh ra. Nhưng hắn chẳng qua là một vị vượt qua để nhất kiếp chân đảo bá chủ mà thôi. Đối mặt ma đảo căn bản không có một chút sức chống cự. soát soát Ma đảo ánh mắt quét ở tại vị trưởng lão này trên người. Có tối đen hào quang rừng ở Nhất thời Vị trưởng lão này khuôn mặt đều là vặn vẹo Giữ tờn khủng bố kêu to Một cỗ ma tính ở trên người hắn phát ra Dẫn đồng hắn đại đạo Ta vì đế thể không sợ người ma tính Đế nhất kịp phản ứng Hét lớn một tiếng Cả người hoàng đảo kim quang hào quang vô lượng Có loại đại quy lực Ma đảo ma tính bị ngăn cản chắn Ảnh hưởng không được đế nhất Vậy ngươi càng đáng chết hơn Ma đảo hừ lạnh Đây hốn độn phía trong thiên tài quả thật không ít Cho ma tục tạo thành phiền toái rất lớn Nhân vật như vậy cũng là nên sớm bóp chết Bằng không tựa như cái kia đinh nhạt một sản Thành tai họa, oanh, đế nhất ra tay Hắn lấy ra một phương tí ấm Vàng dòng thần ngọc đúc ra Dường như đế vương đại ấm sống như vậy Có thể hiểu lệnh thiên hạ Ui lực cường đại đến cực điểm Hơn nữa đã muốn sử dụng xa khí linh Giết Đế nhất toàn lực ra tay Cùng ma đảo cứng đối cứng đụng vào nhau Nhưng hắn tuy rằng bất phàm Bất quá vẫn là đánh bại Trước mắt vị này ma đảo thực lực mạnh hơn hắn đếm chủ Tranh lịch rất khó bù lại Phốc, đế nhất hộp máu Ánh mắt cực kỳ không cam lòng Hắn sống giận đến nói Ta nếu chứng đạo Chém ngươi như tắt cỏ Ngươi không có cơ hội đó Ma đạo lại ra tay Bất quá chân hư đạo Mấy vị trưởng lão đều là nổi điên chắn trước mặt hắn Một vị trưởng lão quay đầu hướng tới mặt sau Hư không gấp giọng hét lớn Các vị đảo hữu mời ra tay chén giết ma đảo A không vô tận bên trong Chân đảo bá chủ không ít Đảo hạnh cũng đều không thấp Nhưng rất nhiều người đều là ánh mắt thiểm giật mình Không có hiện thân Tuy rằng đều là một cách trận tuyến Nhưng đế nhất cách này vô địch đế thể hãy để cho rất nhiều người đứng ngồi không yên Cùng ma đảo một cái ý nghĩ cũng không ít Hốn đồn phía trong thiên kiêu nhân vật đá đủ nhiều ít một cái rất tốt Nếu đế nhất vẫn là Các tộc thiên kiêu cũng có thể thở ra một hơi Vô địch đế thể mặc dù tốt Nhưng không phải nhà mình a Mắt thấy một vị trưởng lão bị ma đảo cười lạnh chém giết Các trưởng lão khác nhất thời không chịu được nữa Một vị trưởng lão nhất thời thây lương hét lớn Phong hỏa đảo huyên Lão Phu đồng ý kết minh Phong hòa Trong tư không Rất nhiều người đều là trong lòng hơi động Khương Thái chân Hốn nguyên thần quốc ra một vị thân vương Có miêu mị ẩn nấp huyền cơ à Rất nhiều người sắc mặt đều biến Tùy theo Một bóng người theo trong tư không đi ra Trên mặt mang theo ấm áp như gió tươi cười Đưa tay che ở ma đảo trước người Ẩm Ma đảo cùng phong hỏa vương đánh bừa nhất chiêu Phong hỏa vương lông mày không khỏi vừa nhếu Cảm thấy ma đảo khó chơi Vội vàng hướng chân hư đảo trưởng lão nói Mang theo đế thể rời đi thôi Chân hư đảo trưởng lão vội vàng cảm ơn Vội vàng lôi kéo còn có chút không phục đế nhất rời đi từ không vô tận bên trong đại chiến cô đơn Nhưng phong ba nhân không có bình ủng Có người châm trọc đế nhất lớn mật không làm Ở bên trong chiến trường kia tùy ý không làm thật sự là muốn chết Ma tộc nếu dễ dàng đối phó như thế nói hốn đổn đại quân cũng sẽ không tổn thất một đám lại một đám Bất quá đây không phải là trọng điểm Trọng điểm là chân hư đảo cùng hốn nguyên thần quốc gia hình như âm thầm kết minh kia phong hỏa vương xuất hiện chính là cái chứng cứ rõ ràng Vẫn là hốn nguyên thần quốc xa xuống tay Mao A Một cách vô địch đế thể cũng đáng giá đầu tư một phen Mặt khác thần quốc vương giả đều là vội vàng rời đi Sắc mặt khó coi Hốn nguyên thần quốc gia đó cũng là vãn hồi rồi một ít suy sút uy thế Vài năm này bọn họ có thể không dễ chịu Cùng chân hư đảo kết minh cũng coi như một cách viện thủ. Đây đối với chân hư đảo cũng mới có lợi. Đổi làm mặt khác thần quốc. phòng trừng kết minh điều kiện sẽ không quá tốt. Nghị luận sôi nổi. Sinh ra ảnh hưởng cũng rất lớn. Chân hư đảo chính là trực tiếp được lợi người. Uy danh tăng nhiều. Ở thứ bảy thành bên trong khu vực. Xem như danh xứng với thực đề nhất thế lực. Để cho nguyên bản khu vực này mặt khác vài cách đại tộp đều là sắc mặt lạnh lùng. Không cam lòng ẩm dấu đi. Tránh mé mũi ngọn. Bất quá theo sau. Đế nhất cũng không có lần này thất lợi bên trong bị đả kích. Chính là ra tay hơi chút điểu thấp một chút. Ở chiến công bảng phía trên. Tên của hắn rất nhanh xoát động đến. 3 tháng. Hắn biến là nhảy tiến nhập tên thứ ba bên trong Chiến công bảng đệ nhất không phải nhà của ta đường nhỏ chủ không còn gì khác Hốn độn tiên thể chỉ có thể thứ hai Chân hư đảo đệ tử ở bên ngoài nói ẩu nói tả lôi kéo cầu hận Mà kia đế nhất cũng không có Chút nào che giấu muốn đem đinh nhạc theo đệ nhất Xanh chung kéo xuống muốn độc bá đứng đầu bảng Thứ chín bên trong thành Hồng hoang thiên địa nhân nhẫn không được. Đinh nhạc đang bế quan. Không có thời gian để ý tới những thứ này. Nhưng tiểu bạch miêu cũng là ở thứ chín thành mở miệng. Vô địch đế thể. Tính là thứ gì cho bản miêu làm nhân sủng bản miêu cũng phải suy nghĩ một chút. Tiểu bạch miêu mở miệng. Nhất thời người xem náo nhiệt đều kích chuyển động. Đừng nhìn tiểu bạch miêu ở chiến Tông bảng đều là nhìn không tới tên Nhưng mọi người đều biết con mèo này là quá lười Bằng không ngươi cho là bát phẩm chứng đạo dị tượng là nói xong chơi phải không Không người nào dám bỏ qua tiểu bạch miêu Hơn nữa đừng nhìn hiện tại thiên kiêu nhân vật không ít Thường thường toát ra một cái Rất kinh Diễm bộ ráng Nhưng lại từ đầu xem một lần Này một ít chứng đạo thiên kiêu nhân vật nhiều nhất cũng là vài cách thượng đẳng thất phẩm chứng đạo mà thôi. Bát phẩm xấu hổ không có. Mặc dù nói chứng đạo gì tượng không thể đại biểu hết thầy nhưng đó cũng là mỗi người trực tiếp nhất thể hiện. Chứng đạo gì tượng. Ta nếu chứng đạo nhất định là thượng đẳng cỡ phẩm. Đế nhất nghe nói tiểu bạc miêu mở miệng. Cách không kêu gọi đầu hàng. Thậm chí còn cho thấy Hắn muốn nhận cây sùng vật Tỉ như một con mèo A Một con mèo trắng A Mèo mèo bản miêu nổi giận Tiểu bạch miêu khí không nhẹ Muốn đánh người Hư tị, hô Hôn đồn mọi người cũng là nhạc xem náo nhiệt Một cây rất thần bí đoán không ra miêu Một cây trong truyền thuyết vô địch đế thể Đánh nhau đi Bất quá kia đế nhất tuy rằng kêu rất kiêu ngạo Nhưng cũng là có chút tự mình hiểu lấy không có vượt giới mà tìm đến cha Dù sao tiểu bạc miêu trứng đảo cũng nhiều năm rồi Hắn cảnh giới này đến Chỉ do tìm ngược Bất quá mọi người cũng đều hiểu Đế nhất trứng đảo nên phải đang ở trước mắt Chính là hắn muốn lại áp áp Tích lũy tích lũy Cũng là ác không ngừng Đây một chút chân thư đạo trưởng lão rất kiêu ngạo đối ngoại giới chứng minh rồi Đế nhất đến bên trong chiến trường này chính là vì chứng đạo tiến hành chuẩn bị cuối cùng Dù sao ở bên trong chiến trường này chứng đạo Dễ dàng hơn chịu hốn độn vạn đạo che trở Dễ dàng hơn đột phá Sẽ có ít chỗ tốt Đế nhất tiếp tục tiến nhập hư không vô tận bên trong chiến trường tôi luyện bản thân Tiến hành chuẩn bị cuối cùng Hắn ngày trước đều là bế quan khổ tu Không có trải qua bao nhiêu sinh tử đại chiến Lần này chính là vì bù lại phương diện này Như vậy cũng có thể củng cố hắn căn cơ Mà theo sự tình lần trước sau khi Chân hư đảo cũng càng thêm cẩn thận rồi Một vị tam giếp bá chủ cấp trưởng lão khác cam huyện làm người hộ đảo Để ngừa tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Chưa xong còn tiếp